Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Nói Truyện Tiên Hiệp Trực tiếp của Trần Vân trên Youtube Mời các bạn cùng theo dõi tập 137 của bộ truyện Đại Mộng Chủ Tác giả bồng ngữ nguồn Bạch ngọc sách Nhóm dịch Phạm Nhân Tông Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện Thật vui vẻ và thoải mái Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh Like, comment and share video Để ủng hộ kênh nhé Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Đại Bộng Chủ Chương 672 Hết thảy đều có nhân quả Người dịch độc Lữ hành Tình huống phát sinh trước mắt thẩm lạc vội vàng không có kịp chuẩn bị Không kịp vận khởi pháp lực ngăn Hai mắt bỗng nhiên nhoi nhoi như bị ngọn lửa thiêu đốt Hắn nhìn không được kêu thảm một tiếng, xoay người té trên phi thuyền, hai tay che mắt, thân thể co quắp ngay tại chỗ. Cổ khí tức nóng đực tán loạn trong mắt hắn, kinh mạch quanh mắt trở nên đỏ sậm, cao cao nhô ra, lộ ra dưới làn da, nhìn thập phần dữ tợn khủng bố. Không tốt, chẳng lẽ điện tích ghi chép của phương thốn sơn có vấn đề? Thẩm lạc thầm mắng, nhưng bây giờ hết thảy đều đã trễ. Hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, đồng thời rót pháp lực vào trong mắt, ý đồ triệt tiêu cổ khi tức nóng rực này. Bạch Tiêu Thiên cùng thiền nhi bên cạnh nhìn thích cảnh này đều kinh hãi. Bạch Tiêu Thiên vội vàng dừng phi thuyền, đáp xuống một mảnh sa mạc bên dưới, đang muốn xem xét tình huống của thẩm lạc. Đất cát phụ cận đột nhiên nổ tung, một yêu vật màu vàng đất từ mặt đất chui ra, là một đầu yêu vật sa trùng tương tự như con rết. Mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn về ba người. Từng luồng từng luồng cột cát từ trong sa mạc bay đến, cuốn về phi thuyền màu trắng. Thực lực con sa trùng này rất là mạnh, đạt đến ngưng hồn kỳ. Bạch từ thuyền vội vàng đáp phi thuyền xuống, chưa từng nghĩ bên dưới có yêu vật. Vội vàng bấm điểm pháp quyết, điểm phi thuyền một cái. Phù văn trên thân thuyền đột nhiên sáng, phi thuyền dán chặt mặt đất bay lên phía trước. Vèo một tiếng, bay ra xa mười mấy trượng miệng cưỡng tranh né sa trùng công kích Mà Phật Châu trong tay của Thiền Nhi Sáng lên một mảnh kim quang Bao phủ phi thuyền Ngăn cản những cột cát kia trùng kích Đà tạ đã tương trợ. Bạch Thư Thiên cảm ơn Phật Châu một tiếng Lật tay tế ra cây quạt màu vàng Vỗ một cái Tiếng vệ vang không ngớt Vô số quan nhận màu vàng từ trong mặt quạt bắn ra Che mất con sa trùng Đánh thủng thân nó thành trăm ngàn lỗ Nó không kịp kêu thảm một tiếng, đã không còn khí tức. Bà Tiêu Thiên quét thần thức qua phù cần, phát hiện không có yêu vật khác, liền dừng phi thuyền, xem xét thẩm lạc. Rất nhanh, chú ý tới vấn đề xuất hiện ở cặp mắt của thẩm lạc. Y hoàn toàn không biết tiền căng hậu quả ra sao, không biết nên làm sao bây giờ. Hơi chần chừ rồi môi mất máy, nhanh chóng tụng niệm pháp quyết, hai tay điểm ra liên tục. Từng đạo Kim Quang tuột tay bắn ra, dung nhập vào thể nội của thẩm lạc. Hóa sinh tự, mặc dù nổi danh với thần thông Hàng Ma, trong chùa cũng có đồng đảo pháp thuật trị liệu. y không biết cặp mắt thẩm lạc xảy ra vấn đề gì. Chỉ có thể một mạch dùng pháp thuật, thông hiểu trên người của thẩm lạc. Mỗi một đạo kim quang rơi vào, trên thân của thẩm lạc sẽ dâng lên một đạo quang hoa màu vàng, dập dần ra các nơi. Mà thiền nhi cũng ngồi xuống bên cạnh thẩm lạc, tụng niệm an thần kinh. Theo trận trận phàn âm vang, như mẫu thân nỉ non, Trấn an tâm thần của người ta Thân thể của thẩm lạc chấn động Biên độ giải dụ giảm đi một chút Bà Tư Thiên cùng Thiền Nhi Nhìn thấy cảnh này Không biết cử động của ai hữu hiệu Chỉ có thể tiếp tục thi pháp tụng kinh Thời gian từng giờ trôi qua Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ sau Con mắt của thẩm lạc nóng rực Đau đớn mới biến mất Kinh mạch chung quanh nhô ra Rốt cuộc khôi phục bình thường chỉ là những kinh mạch này mở rộng hơn rất nhiều trên kinh mạch xuất hiện thêm nhiều hoa văn màu bạc hình xà hiển nhiên là do lực lượng mật rắn gây nên hắn từ từ dưới đất ngồi dậy mở mắt chỗ sâu trong đôi mắt ẩn ẩn nổi lên một tầng ngân quang trong đó còn chớp động một đạo phù văn nằm dọc nhìn dị thường thần bí giống như trong ánh mắt của hắn cất giấu một con mắt rắn thẩm huynh người cảm giác ra sao Ồ, con mắt người tự hồ có chút khác biệt so với trước Bạch Tư Thiên lúc này mới dừng tay Nhìn cặp mắt của Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi Thẩm Lạc nhìn về Bạch Tư Thiên Ánh mắt hơi ngừng Tầm mắt của hắn phát sinh biến hóa rất là lớn Thị lực rõ ràng đề cao rất nhiều Nhất là xem xét phương diện vĩ mô Thấy được rất là nhiều chi tiết trước kia chưa thấy Cơ bắp trên mặt của Bạch Tư Thiên biến hóa rất nhỏ Lồng mi rung rung Thậm chí con người coi dũi đều nhất thành dị sở, quả thực là biến thái. Không chỉ như vậy, pháp lực lưu động trong thể nội của Bạch Tiêu Thiên cũng rõ ràng hiện ra trong mắt hắn. Trong tầm mắt của thẩm lạc lúc này, trên thân thể của Bạch Tiêu Thiên hiện ra tượng đạo đường vân, tảng mắt ra ánh sáng trắng nhạt, có thô, có mảnh, trải rộng toàn thân. Đó là tượng đạo kinh mạch một biểu hiện rất là rõ ràng. Có 10 đầu kinh mạch khác biệt với các kinh mạch khác, trong đó bạch quang mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là pháp mạch sao? Từ chất Bạch Tiêu Thiên quả nhiên không sai, ngưng luyện ra 10 đầu pháp mạch. Thẩm Lạc âm thầm nói, đàn điền của Bạch Tiêu Thiên tự nhiên cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Ở nơi đó hiện ra một đàn bạch quang chói mắt, hơn xa pháp mạch cùng kinh mạch khác. Từng luồng từng luồng bạch quang trong đó phun trào, tản mát ra song pháp lực mạnh liệt so với Thẩm Lạc thì cường đại hơn không ít. Thẩm lạc lại nhìn ra nơi xa, năng lực nhìn xa mặc dù tăng lên, nhưng mà không quá lớn. Xem ra thị lực tăng lên chủ yếu tập trung ở khoảng cách gần, cùng nhìn trộm về mặt pháp lực. Hắn thầm nghĩ, càng thấy mừng thầm. Hai mắt sau khi dị biến năng lực phi thường hữu dụng, trước đó đã chịu khổ sở cũng là đáng giá. Thẩm lạc à, Người không sao chứ? Bà Tiêu Thiên nhìn thấy thẩm lạc thật lâu không đáp. Tưởng rằng hắn còn khó chịu, vội vàng hỏi. À, hiện tại đã không sao. Bữa rồi, cảm ơn hai người đã xuất thủ tương trò ta. Thẩm lạc hoàng hồn, cảm ơn Bạch Tiêu Thiên cùng Thiền Nhi. Lúc trước, hắn mặc dù chuyên chú áp chế đau đớn trong mắt, nhưng cử động của Bạch Tiêu Thiên cùng với Thiền Nhi, hắn vẫn nhìn thấy. Người nói đi, bữa rồi xảy ra chuyện gì? Bạch Tiêu Thiên khoát tay áo rồi lên tiếng hỏi. Trước đó tại bạch quận thành, chăm dứt con xà yêu là xà mị ngàn năm. Theo điển tịnh ghi chép, mật rắn có tác dụng tăng lên thị lực. Ta vừa mới phục dụng mật rắn kia, con mắt đột nhiên nhói đầu. Thẩm lạc suy nghĩ một chút cũng không giấu giếm hai người mà nói rõ sự thật. À, thì ra là vậy, ta cũng thấy trên điển tịnh ghi chép liên quan tới xà mị ngàn năm, đúng là linh vật đại bổ. Chỉ là nhân yêu dù sao cũng khác tinh hoa những nguyên vật này không nên tùy tiện, không nên tùy tiện nuốt vào, giao cho luyện đan sư luyện chế thành đan dược phục dụng thì tốt hơn. Bạch tiêu thiên suy nghĩ nói: Bạch huynh người nói đúng, lần này ta có chút vội vàng rồi. Thẩm lạc nghĩ mà cũng sợ. A di đà phật, hết thảy đều có nhân quả. Thẩm thí chủ làm nhiều việc thiện, lúc trước chém miêu có công, đương nhiên có thể gặp dữ hóa lành rồi. Thiền nhi nhõn miệng cười, ngược lại không chút lo lắng. Đà tả các ngôn của thiền nhi sư phụ Thẩm lạc mặc dù xem thường Việc thiền nhi lạc quan mù quáng Nhưng mà vẫn cảm ơn Bởi vì liên quan tới tại hạ Đã làm trễ nãi không ít thời gian Mọc xuất phát thôi Hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này Nhìn thi thể xa trùng cách đó không xa Lên tiếng nói Bạch tiêu thiên gật đầu biểu thị đồng ý Bất quá thiền nhi cũng không có lên tiếng Đột nhiên nhìn về hướng tây bắc Suy nghĩ xuất thần Kim Thiền đại sư, người thì sao?" Bạch Từ Thiền nhìn thiết cảnh này, ngạc nhiên hỏi. Chương 673. Thiền nhân sao độ? Tiểu tăng vừa rồi có một cảm giác, phương hướng kia tự hồ có vật gì đang triệu hoán ta. Thiền Nhi chắp hai tay trước ngực, tụng niệm một tiếng Phật hiệu rồi lên tiếng nói. Bạch Từ Thiền và Thẩm Lạc nghe đều giật mình, nhìn hướng Thiền Nhi chỉ. Phương hướng này ta nhớ là quốc đô của Xích Cốc Thành, ngay phía trước. Thẩm Lạc lấy ra một bản điển tình, lật đến một trang bên trong. Bên trên vẽ một bộ địa đồ OK Quốc đơn sơ. Không sai, chính là Xích Cốc Thành. Thẩm Lạc xác nhận trên địa đồ, trí nhớ của mình đúng là không sai. Xích Cốc Thành? Tự hồ có chút ấn tượng. Thiệt Nhi nhíu mày. Đi, xem một chút là biết thôi. Bà Trừ Thiên bấm điểm pháp quyết thôi động phi thuyền. Chở ba người phi độn về phía đó. Quốc thổ Ok Quốc có diện tích khá lớn. Bọn thẩm lạc đề phòng chung quanh xuất hiện yêu vật nên không có toàn lực phi độn. Hơn nửa ngày mới đến Xích Cốc Thành. Xích Cốc Thành đúng như kỳ danh, kiến tạo trong một sân cốc xích hồng to lớn. Thành trì phi thường lớn so với bạch quần thành thì lớn không chỉ gấp 10 lần. Trong thành, dòng người như thoi Đưa, hoàn toàn khác với các địa danh khác ở Ok Quốc. Dị thường phồn hoa, Mặc dù không bằng trường an thành, nhưng cũng không kém kiến nghiệp thành. Hai bên xích cốc thành đều là dãy núi liên miên. Núi đá nơi đây hoàn toàn không giống nơi khác, có màu đỏ sậm, nhìn giống như rỉ sắt. Trong không khí cũng phiêu đản một mùi đồng xanh. Đây là quảng đồng, lại nhiều như vậy, lộ hết ra ngoài. Thẩm lạc nhìn kỹ dãy núi hai bên có chút sợ hải thang. Hóa sinh tự chúng ta cùng xích cốc thành này có giao thương. Nên ta có xem qua một ít ghi chép về xích cốc thành Xích cốc thành là thành danh Là thành thủy danh Tây Ở Tây Vực của kê OK Quốc Thừa thải xích đồng Lại tinh thông thuật luyện khí có quan hệ với 36 nước Tây Vực Hằng năm người đến xích cốc thành Cầu mua pháp khí nối liền không dứt Nên mới phồn hoa như vậy Bạch Tiêu Thiên nói Thẩm lạc nghe trong lòng vui mừng Trên người hắn đang không có ít tài liệu tốt Muốn luyện chế thành pháp khí đang tiếc trong thành trường an Không có tìm được luyện khí sư giỏi Xích cốc thành này nếu thành danh nhờ luyện khí Vậy cần phải hào hảo tranh thủ một phen. Kim Thiền Đại Sư Là nơi này sao Bạch Tiêu Thiên thấy Thiền Nhi Nhìn thành trì trước mặt đến xuất thần Thì thấp giọng hỏi Không sai chính là chỗ này Ta có thể cảm giác trong thành Có vật gì đang triệu hoán ta Chỉ là cảm giác không chính xác cụ thể là đâu Thiền Nhi lấy lại tinh thần Phật Châu, người cảm thấy thế nào? Trong lòng thẩm lạc hơi động hỏi Phật Châu. Hỏi ta làm gì? Ta không có cảm giác. Phật Châu hừ một tiếng tức giận nói. Thẩm lạc câu mày cũng không phải vì thái độ của Phật Châu. Hằng vốn cho rằng đi vào xích cốc thành rất nhanh là có thể tìm ra đồ vật thiền nhi muốn tìm kiếm. Nhưng nhìn tình hình này sợ rằng cần ở tại thành Tây xem kỹ một phen. Nếu như vậy Chúng ta tiến vào thành thôi, sau đó từ từ tìm kiếm. Hắn mở miệng nói. Vậy là ba người đáp xuống phù cận của tòa thành, cất bước tiến lên, rất mau tới dưới xích cốc thành. Vừa rồi trên phi thuyền không cảm giác gì, bây giờ đi tới dưới xích cốc thành. Bọn hắn cảm giác, tường thành của xích cốc thành dị thường cao lớn, tường thành cao tới 150 trượng, còn cao hơn trường an thành. Toàn thân dùng đá màu đỏ để xây thành, giống như một ngọn núi đứng vững phía trước. Người đứng ở cửa thành lộ ra nhỏ bé không dị sánh được Chẳng khác nào kiến hồi Mà bên trên tường thành Ngay cửa thành Còn xây dựng vài tòa kiến trúc cao to Phản phất vài đầu cự thú phủ phục giữ không trung Lúc nào cũng có thể đập xuống Khiến lòng người đứng dưới thành trữ nặng Ba người sợ hãi thán phục thành tây vực to lớn Sau đó xen lẫn trong đoàn người Xếp hàng chờ vào thành Thẩm lạc dò xét tình huống chung quanh thành trì Rất nhanh phát hiện một chỗ dị thường các nơi cửa thành từ hồ đã tu sửa qua cạnh góc của tường thành con đường phụ cận cửa thành đều có vết tích tu bổ lúc này lại sửa chữa thành trì căn cứ lễ cũ của ok quốc bây giờ không phải là ngày lễ quan trọng trong thành hẳn là tổ chức khánh điển gì đi trên đường hắn từng đọc qua mấy quyển điển tịch liên quan tới ok quốc âm thầm suy đoán tốc độ xếp hàng vào thành rất nhanh cũng không lâu đã tới phiên ba người Lần này bọn hắn không bị bắt chẹt, nộp lệ phí xong rất nhanh thuận lợi vào trong thành. Xích Cốc Thành là thành lớn ở Tây Vực, kiến trúc trong thành đương nhiên thô kệch, kéo dài nhất quán kiểu Tây Vực, phong cách nặng nề. Trên đường phố trải đồng đá xích hồng, mỗi một khối to bằng mặt bàn, phi thường dày đặc. Mặt đường mặc dù vuông vức không có bằng trung thổ, nhưng mà chân đạp lên trên là vững chắc không gì sánh được, tự hồ vĩnh viễn sẽ không tổn hại. Trong thành đường đi sang sát, khác với từng khối vuông ngã tư như trường an thành. Vừa rồi ở giữa không trung, thẩm lạc đã thấy được toàn bộ bố cục của xích cốc thành. Lấy một mảnh cung điện nguy nga làm trung tâm thành. Tường đầu con đường tỏa ra bốn phương tám hướng. Trên đường phố, người đi như thai đưa. Không chỉ có người ô okay kê quốc, còn có rất là nhiều gương mặt dị vật. Thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai thương nhân của đường triều. Toàn bộ ô okay kê quốc là đại Phật quốc. Trong xích cốc thành cũng giống như vậy. Chùa miếu to nhỏ rất nhiều. Các nơi trong thành thường xuyên nhìn thấy các pho tượng Phật Đà, vì thường cao to, nhìn có chút tráng quan. Trong thành trì cũng có vết tích tu sửa Cơ bản tất cả phòng ốc đều được quét qua màu sơn đỏ trắng vàng. Xích cốc thành này sắp tổ chức khánh điển hay sao? Bà Từ Thiên chú ý đến dấu hiệu tu sửa trong thành. Chắc là vậy rồi. Nghe cư dân trong thành nói Nơi này từ hồ sắp cử hành Đại Thừa Pháp hội gì? Thẩm lạc nghiêng tai lắng nghe cư dân nói chuyện. Đại Thừa Pháp hội? Ánh mắt thiện nhi hơi sáng lên. Nói đến Ok Quốc mặc dù tìm kiếm ký ức lãng quên, nhưng là đệ tử Phật Môn đối với Đại Thừa Phật hội dị quốc đều cảm thấy rất là hứng thú, có thể giao lưu tâm đắc Phật Môn. Vào thời khắc này, một trận rối loạn từ trước truyền đến. Một bóng người lão đảo chạy đến giống như một tên điên người này mặc một bộ quần áo cũ nát, toàn thân phi thường nhờn bẩn, phát ra mùi hôi thối. Lại là cái tên điên này, không lâu là đến đại thừa pháp hội rồi. Thánh tăng các quốc gia Phật môn sẽ lần lượt vào. Sao còn để tên điên này đi loạn trong thành chứ? Người đi đường chung quanh như tránh ôn thần, trên mặt đều mang vẻ chán ghét. Nhưng tên điên này gặp người trên đường liền lôi kéo, hỏi thăm cái gì thiện nhân sao độ? Thẩm lạc cầu mày đang muốn mang theo thiện nhi né tránh. Tên điên kia nhìn thấy thiện nhi mặt tăng bào, cặp mắt di tóc lập tức sáng, nhào đến lôi kéo tăng bào của thiện nhi. Bị đại sự này, xin hỏi thiện nhân sao độ? Tên điên hỏi, thiện nhi bị hỏi khẽ giật mình. Nó trong kim sơn tự tham gia vô số pháp hội, am hiểu sâu các loại thiên cơ Phật môn. Nhưng mà thiên cơ này nó vẫn không rõ, nhất thời không biết đáp ra sao. Đúng lúc này một trận tiên bước chân chỉnh tề từ phía trước truyền đến. Là là một đội binh sĩ chạy nhanh qua. Chính là hắn ta mang đi. Một tên tiểu đội trưởng dẫn đầu chỉ vào người điên kia quát. Mấy tên lính lập tức nhào đến, bắt lấy người điên, ba chân bốn cẳng kéo đi. Nhưng tên điên kia nắm thật chặt tay áo của thiện nhi, xoẹt một tiếng, xé toàn một mảnh vải lớn. Thiện nhân sao độ, thiện nhân sao độ chứ? Tên điên kia vẫn la lên hỏi thiện nhi, khản cả giọng. Chương 674 Vô Đề À, xin chào ba người. Tên Điên kia vội lễ, làm hỏng quần áo của vị đại sư này. Tiểu Nhân ở nơi này, bồi lễ. Tiểu đội trưởng thấy Thiện Nhi trong trang phục Phật môn đại thiền, vội vàng chạy đến, không người thi lễ với ba người. Thiện Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tiểu đội trưởng không dám xem thường. 36 nước Tây Vật đều tín ngưỡng Phật giáo. Cao tăng tuổi tác không lớn quả thực không ít. Ồ OK kê quốc cũng có mấy người. Quần áo chỉ là ngoại vật. Bị người xé rách cũng là duyên phận. Thí chủ không cần để ý. Bất quá, vị thí chủ điên điên khùng khùng này là người nào? Vì sao đã hỏi thăm bần tăng thiện nhân sao độ? Thiện nhi đáp lễ rồi lên tiếng hỏi. Hắn là tên điên, không ai biết từ đâu ra. Những năm qua một mực lang thang tại xích cốc thành. Nói lời điên cuồng, đại sư người không cần quan tâm tiểu đội trưởng vừa cười vừa nói a di đà phật vị thí chủ này cũng rất là đáng thương thẩm thí chủ bạch thí chủ các ngươi xem có thể chữa lành cho hắn hay không thiền nhi thường xót nhìn tên điên bị kéo đi tụng niệm một tiếng phật hiệu rồi quay sang hỏi thẩm lạc cùng với bạch tiêu thiên ta vừa rồi dò xét một chút tình trạng của người kia thân thể của hắn rất là khỏe mạnh hắn như vậy hẳn là đầu xảy ra vấn đề Sợ rằng không có dễ trị liệu đâu. Bà tiêu Thiên có chút khó khăn nói, thiện nhi nghe thì thở dài, không tiếp tục nói việc này. Xin hỏi bà vị tới đây từ phương nào, đến Xích Cốc Thành có chuyện gì không? Tiểu đội trưởng nghe ba người nói xong, hỏi lần nữa. À, chúng ta từ trường thổ đại đường, lần đầu đến Xích Cốc Thành. Bà tiêu Thiên dựng thẳng một tay lên làm một cái Phật lễ. Trường thổ đại đường, bà vị tới tham gia đại thư pháp hội sao? ánh mắt tiểu đội trưởng sáng lên. Đúng như vậy, không biết đại thừa pháp hội khi nào mới tổ chức chứ? Thiền Nhi đang muốn đáp, thẩm lạc bên cạnh đã đoạt trước lời. Đại thừa pháp hội định ngày 18 tháng 5, cách mười mấy ngày nữa. À, bà vị quý khách mời theo ta đến dịch quán tạm thời nghỉ ngơi. Sau đó tiểu nhân sẽ thông báo cho cao tăng thánh liền pháp hội đến thăm hỏi. Tiểu đội trưởng vội vàng nói, làm phiền các hà rồi. Thẩm lạc mỉm cười đáp. Tiểu đội trưởng kia nói liên tục không dám sau đó lập tức phân phó bọn thủ hạ tìm một chiếc xe ngựa cùng thỉnh ba người lên xe tự mình lái xe vào trong thành. Thẩm thí chủ chúng ta đến xích cốc thành không phải tham gia đại thừa pháp hội người nên láo như vậy là không tốt Thị Nhi cau mày nói Thị Nhi sư phụ bất tất câu nệ không thay đổi như vậy người không phải cảm thấy rất hứng thú đối với đại thừa pháp hội hay sao chúng ta đúng là từ trung thổ đến đi xem đại thừa pháp hội này đến cùng là thịnh hội gì thuận tiện cũng có thể tìm hiểu một chút nội tình của xích cốc thành có lợi cho hành động sau này của chúng ta thẩm lạc vừa cười vừa nói ai được rồi thiền nhi bất đắc dĩ thở dài xe ngựa một đường tiến lên rất mau đến dịch quán thời gian cách đại thừa pháp hội không còn xa nơi đây đã ở không ít người đều là sứ thần cùng tăng lữ các quốc gia khác đại đường chính là trung thổ thượng quốc nhất là kim thiền tử thỉnh kinh xong đại thừa chân kinh từ trung thổ cũng truyền vào chư quốc tây vực khiến cho địa vị đại đường tại tây vực càng thêm cao thượng dịch quán an bài cho ba người một chỗ ở tốt nhất một tiểu viện độc lập còn điều động cho bọn thẩm lạc một người hầu tên là đỗ khắc đỗ khắc chúng ta từ đại đường xa xôi đến cũng không hiểu rõ đại thừa pháp hội pháp hội này là người phương nào chủ trì tổ chức Vì sao có nhiều người tới tham gia như vậy? Thẩm Lạc hỏi Dạ lần này đại thừa pháp hội Là Lâm Đạt Đàn tổ chức Lấy thành danh của ngài ấy Mới có thể để cho thánh tăng 36 nước Tây Vực Đến đây tham gia Mặt của Đỗ Khắc lộ ra mơ ước Từ hồ phi thường sùng bái Người tên là Lâm Đạt kia Đàn chủ Người nói Lâm Đạt là đàn chủ Của thánh liên pháp đàn sao? Thẩm Lạc nhíu mày nhìn về bạch tiêu thiên bạch tiêu thiên cũng lắc đầu biểu thị chính mình không có biết người này dạ không sai lâm đạt thiền sư mặc dù đất cao vòng trọng tại tây vực nhưng mà tuổi tác của ngài cũng không có quá lớn hai mươi mấy năm trước bộc lộ tài năng tại tây vực chưa vị quý khách ở trung thổ đại đường xa xôi có lẽ là không biết đỗ khắc nói à vị lâm đạt thiền sư này từ hồi là nhân vật truyền kỳ tại OK quốc không biết hắn có lai lịch gì thẩm lạc có chút hiếu kỳ Lâm Đạt Thiền Sư xuất thân tại một chùa miếu nhỏ ở Âu quê quốc chúng ta từ nhỏ thông minh hơn người tinh thông Phật Lý 10 tuổi đã có thể luận đạo cùng đàn chủ thánh liên pháp đàn tiền nhiệm là Kumala Đại Sư sau đó Ngài truy tìm chân ý Phật Lý độc thân chu du 36 Phật quốc Tây Vực vừa trả miêu trừ ma vừa truyền thừa chân ý Phật giáo thành danh lan xa ra các quốc gia cách này 8 năm một đầu đại yêu chân tiên đến từ phương Bắc tàn phá bựa bãi các quốc gia Tây Vực Mấy tiểu quốc xích nữa thì bị diệt quốc. Lâm Đạt Thiền Sư, một thân một mình ngân chiến yêu này, rốt cuộc điểm hóa nó. Khiến cho đầu đại yêu này thần phục Phật tông chúng ta. Từ đó, Ngài được công nhận là thiền tông đệ nhất nhân tại tây vật này. Độ khắc tràn đầy tự hào. Thù phục một đầu yêu vật chân tiên. Thẩm lạc nghe mà chấn kinh. Chỉ là ô okay kê quốc lại có thể so với cao thủ chân tiên cảnh. Bạch Tiêu Thiên cũng có chút đồng dung vậy lâm đạt thiền sư kia bây giờ cũng trong xích cốc thành sao không biết đỗ thí chủ có thể dẫn kiến tiểu tăng hay không đại thiền như vậy không thể không đi bái kiến thiền nhi nói dạ lâm đạt thiền sư vì chuẩn bị đại thừa pháp hội bảy ngày trước đã tuyên bố bế quan hiện tại không thể gặp ngài bất quá tiền như đại sư ngài không cần gấp chờ lúc đại thừa pháp hội diễn ra là có thể được nhìn thấy ngài ấy rồi đỗ khắc có chút khó khăn nói Thiền Nhi cũng không miễn cưỡng đối phương. Thẩm Lạc lại hỏi thăm đổ khắc một chút quan hệ giữa Xích Cốc Thành cùng 36 nước Tây Vực. Đổ khắc này mặc dù chỉ là phàm nhân nhưng mà biết không ít, giải đáp từng cái cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc dần dần hiểu sâu hơn về các quốc gia Tây Vực. Đang muốn cẩn thận hỏi thăm chuyện luyện khí giới ở Xích Cốc Thành. Bỗng một trận tiên bước chân từ bên ngoài truyền đến. Là bốn năm người mặc tăng bào đỏ thẩm đi đến. Cầm đầu. Là hai vị tăng nhân thân hình cao to Một người đầu đội kim quan Tay cầm một thanh thiền trượng to lớn Nhìn có chút dở dở ương ương Người kia là một lão giả gầy còm Tay chân gầy như đốt trúc Đi trên đường rung rẩy, Phản phất một cơn gió là có thể thổi bay Nhìn khiến cho người ta lo Thẩm lạc dò xét hai người Thần sắc trên mặt không biến Nhưng mà trong lòng thì rung lên Hai người này mặc dù thu liễn tu vi Nhưng ánh mắt dị biến Vẫn có thể nhìn ra tu vi cảnh giới của hai người trên thân hai người pháp lực quan mang mãnh liệt tụ vi đều đạt đến xuất hiếu hậu kỳ nhất là lão tăng khô gầy ẩn ẩn đạt đến xuất hiếu đỉnh phòng nghe nói có cao tăng đại đường giá lâm thật sự là vinh hành cho xích cốc thành cũng là toàn bộ ô okay kê quốc ta không nên đón kịp xin trừ vị chớ trách lão tăng khô gầy nhìn về ba người thẩm lạc cười ha ha nói một tăng nhân đội kim quan khác cũng mỉm cười nhìn về ba người thẩm lạc Đang muốn nói điều gì, tầm mắt hắn đột nhiên dần trên hai mắt của thẩm lạc. Chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra vẻ phẫn nộ khắc cốt, nhưng lập tức trở nên mừng rỡ, rốt cuộc che giấu tất cả biểu lộ. Chương 675 Bài Lộ À, hoàn nghênh ba vị khách quý đến từ đại đường. Tăng dân đội kim quang thi lễ với ba người, thần sắc trên mặt đã triệt đẻo khôi phục bình tĩnh. Tăng nhân đội kim quang vừa mới thay đổi sắc mặt dù chỉ một cái trong chớp mắt. Nên lúc trước thẩm lạc chưa có thể phát hiện, nhưng mà bây giờ thì lực kinh người, thần sắc biến hóa của đối phương đều lọt vào trong mắt, không bỏ sót một tia Người này vừa rồi sao lại nhìn ta như vậy? Hẳn là nhận ra ta đi. Thẩm lạc âm thầm suy đoán, hẳn tự hỏi trước kia chưa từng tới Tây Vực. Nếu như tại Tây Vực có địch nhân, cũng chính là tăng nhân mặt vàng ở Bạch Quận Thành. Hẳn là tăng nhân mặt vàng cùng Hòa Thượng Đội Kim Quang này có quan hệ gì rồi. Trong lòng của hắn chuyển động những ý niệm này, nhưng mà trên mặt không biểu lộ mảy may, theo thiền nhi cùng với Bạch Tư Thiên hoàng lễ. Mấy vị đại sư khách khí không biết pháp danh của chư vị ra sao? Bạch Tư Thiên hỏi, à, lão nạp là Long Đàn, vị này là Bảo Sơn Thiền Sư. Hòa Thượng Đội Kim Quang cười đáp, à, Nguyên Lai là Long Đàn Thiền Sư, Bảo Sơn Thiền Sư, xin hữu lễ. Bà Tiêu Thiên cười nói, bà Tiêu Thiên cùng Thiền Nhi đều là người trong thiền môn, cùng mấy hòa thượng này trò chuyện có chút hòa hợp. Thẩm Lạc hiểu biết Phật Lý rất là cạn, liền đứng một bên lặng lặng lắng nghe. Long Đàn Thiền Sư cùng Bảo Thật Sơn Thiền Sư lần này tới đây chủ yếu là nghênh đón bọn Thiền Nhi, hoàn nghênh bọn hắn tham gia Đại Thừa Pháp Hội. Bởi vậy không có ở đây lâu, nóng một hồi rất nhanh liền cáo từ rời đi. Thẩm Lạc nhìn đoàn người rời đi, ánh mắt chớp động. Vừa rồi lúc mấy người đối thoại, Long Đàn Thiền Sư mặc dù không có nhìn hắn, bất quá hắn cảm giác đối phương từ đầu tiết cuối đang quan sát mình, từ hồ đang xác nhận điều gì. Thiền Nhi đưa mắt nhìn mấy vị tăng nhân rời đi, bởi vì ba ngày đi một đoạn đường dài có chút mệt, liền cáo từ hai người thẩm lạc một tiếng đi nghỉ ngơi. Bạch Tư Thiên cũng không mệt mà cảm thấy rất hứng thú đối với xích cốc thành, liền đi đến trong thành du lãm một phen. Thẩm Lạc lưu lại trong trụ sở bảo hộ thiền nhi an toàn. Bọn hắn đã xâm ước định thay phiên canh giữ bên cạnh thiền nhi. Đỗ Khắc Vị Long Đàn Thiền Sư cùng Bảo Sơn Thiền Sư là người trong Thánh Liên Pháp Đàn sao? Thẩm Lạc kêu Đỗ Khắc tới thưởng cho hắn một thoải bạc rồi lên tiếng hỏi à, Đà tạ tiền bối Ngài đoán không sai Long Đàn Thiền Sư cùng với Bảo Sơn Thiền Sư là tạ hữu hộ pháp của Thánh Liên Pháp Đàn địa vị gần với Lâm Đạt Thiền Sư Đỗ Khắc nhìn đến thỏi bạc lớn như vậy thì trợn mắt, nói lời cảm tạ rồi cung kinh đáp. Lâm Đạt Thiền Sư nếu đang bế quan. Vậy công vụ của Thánh Liên Pháp đàn xưa nay do hai người này xử lý hay sao? Thẩm Lạc truy vấn. Dạ đúng như vậy, nghe nói Lâm Đạt Thiền Sư phụ trách xử lý ngoại vụ. Còn Bảo Sơn Thiền Sư xử lý nội vụ của Tổng đàn Xích Cốc Thành. Đỗ Khắc mặc dù cảm thiết kỳ vì vấn đề Thẩm Lạc hỏi, bất quá vừa mới nhận một thỏi bạc, liền thức thời không có hỏi tới. Thẩm Lạc lại hỏi thăm mấy chuyện liên quan tới Long Đàn, Bảo Sơn cùng Xích Cốc Thành. Đỗ Khắc đều nhất nhất giải đáp. Đúng rồi. Đỗ Khắc, người có biết Bạch Quận Thành hay là không? Thẩm Lạc giả bộ tùy ý hỏi. Bạch Quận Thành, tại Hạ biết, là một chỗ thành trì ở biên cảnh nước ta. Đỗ Khắc suy nghĩ rồi đáp. Phần Đàn Thánh Liên Pháp Đàn tại Bạch Quận Thành cùng Long Đàn Thiền Sư. Có phải là quan hệ rất thân mật hay không? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Thẩm tiền bối, hỏi vấn đề này đúng người rồi. Phần đàn chủ Bạch Quận Thành, Lạp Mạc là sư chất của Long Đàn Thiền Sư. Việc này phi thường bí ẩn, cực kỳ ít người biết. Tiểu nhân mấy năm trước đã từng làm công nhật trong Thánh Liên Pháp Đàn một đoạn thời gian, ngẫu nhiên nghe nói về chuyện này. Đỗ khắc hưng phấn nói, thẩm lạc nghe khoái miệng lộ ra tươi cười. Hắn lại hỏi thăm một chút về dung mạo của Lạp Mạc, đúng là tăng nhân mặt vàng, rút cuộc xác định chính mình suy đoán không sai. Lòng đàn thiền sư đã biết chuyện bạch quận thành bởi vậy mới kế địch ý với hắn nhìn thấy thẩm lạc không có hỏi tiếp đổ khắc thức thời lui thẩm lạc ngồi trong sảnh thần sắc âm tình bất định trong lòng tinh toán tình hình ngay trước mắt vị long đàn thiền sư hiển nhiên ôm địch ý không nhỏ với hắn mà thánh liên pháp đàn này rất là kỳ hắn cảm thấy trong đó rất kỳ quặc, có thể thử thiền nhi muốn tìm trong xích cốc thành này bất luận thế nào cũng không thể nào rời đi ở trong xích cốc thành cứ cử hành đại thừa pháp hội, tàng nhân 36 nước tây vực tụ tập long đàn thiền sư muốn hại hắn cũng không có dễ đi tới đâu tin tới đó thôi hắn không có suy nghĩ nhiều mà bấm niệm pháp quyết, bố trí trong sảnh một đạo câm chế, lật tay lấy ra bích ngọc hồ lô, bấm niệm pháp quyết, tế luyện tình huống bây giờ vì diệu, phải tăng lên một chút thực lực mới tốt lòng đàn thiền sư rời dịch quán rất nhanh quay trở về chỗ ở của mình ở Thánh Liên Pháp Đàn là một tòa đại điện nguy nga xa hoa xuống dưới đi sắc mặt của hắn ngầm hàng quát to một tiếng mấy người hầu sợ hãi rời đi trong phòng rất nhanh chỉ còn một mình gã gã thong thả bước qua bước lại trong phòng rồi đột nhiên dừng phủi tay sư phụ ngài tìm ta một lát sau một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo bào trắng diện một tuấn tú đi tới đã tìm được kẻ cướp xà mị ngàn năm Lòng đàn nhìn tăng nhân mặt bạch bào nhàn nhạt mở miệng nói Thật sao? Vậy thì tốt rồi Đối phương là người phương nào? Đội Nhi lập tức để bắt hắn đặt lại xà mị Tăng nhân mặt bạch bào đại hỷ lập tức nói Không còn kịp rồi Mật rắn của xà mị đã bị người kia ăn rồi Lòng đàn nói Gì chứ? Người kia dám can đảm như vậy Thiên đào vàng quả không đủ chuộc tội hắn đâu Tăng nhân bạch bào giận dữ Khuôn mặt vốn ôn hòa đột nhiên trở nên âm tàn Giống như đột nhiên biến thành tu la lệ quỷ Không cần lo Tình huống còn chưa có tuyệt vọng Người kia chỉ ăn vào mật rắn Cũng không triệt để hấp thu nó được Lực lượng mật rắn ký túc trong đôi mắt hắn Nếu có thể thu hồi cặp mắt đó Còn có thể thu hồi hơn phần nửa lực lượng của mật rắn Long đàn thiền sư khoát tay áo nói Vậy là tốt rồi Nếu như vậy chúng ta mà nhanh hành động thôi mắt con mắt của tạc tử kia ra. tăng nhân bạch bào vui vẻ nói: nếu xuất thủ tốt như vậy, ta đã sớm động thủ rồi. tạc tử kia đi cùng mấy tu sĩ đồng thổ đại đường tới tham gia đại thừa pháp hội hiện đang ở dịch quán. dịch quán có tăng nhân các quốc gia tụ tập, người tu vi cao thâm không ít, không nên động thủ. ngươi phái người ngày đêm dám thị bọn hắn cho ta. vào xích cốc thành, bọn hắn khẳng định sẽ đi khắp nơi. Chỉ cần đối phương vừa rời dịch quán lập tức cho ta hay đây là chân dung của tạc tử Long đàn thiền sư lạnh giọng nói sau đó lấy ra một khối ngọc thạch màu trắng bên trên hiện ra một bóng người chính là thẩm lạc tăng nhân mặt bạch bào tiếp nhận ngọc thạch đáp ứng một tiếng rồi lui xuống dưới Khoan Trong phòng lấy lên kim quang một bóng người trống rộng xuất hiện chính là bảo sơn thiền sư Bảo sơn Người không ở bảo sơn điện của người Tới tìm ta làm gì? Lâm Đạt thiền sư hơi nhướng mày Lập tức tức giận khẽ nói Lâm Đạt đàn chủ Có Phật chỉ truyền Không được giám thị ba người đồng thổ Cũng không được có hành vi ác ý với bọn chúng Bảo Sơn thiền sư Lấy ra một ngọc phù màu vàng Từ tốn nói Lâm Đạt thiền sư Nhìn thấy ngọc phù màu vàng Thần sắc đại biến Vội vàng té quỵ trên đất Thằng nhân mặc áo trắng Cũng lập tức quỳ rạp xuống đất Đầu không dám nhấc lên lâm đạt đàn chủ có lệnh thuộc hạ đương nhiên không dám chống chỉ là nhiều thêm một đoạn thời gian lượng mật rắn kia sẽ không cách nào thu hồi chuyện này lâm đàn thiền sư lúng túng lâm đạt đàn chủ phân phó người cùng dám chống hay sao bảo sơn thiền sư từ tốn hỏi không không dám thuộc hạ tuần mệnh trong nháy mắt trên mặt của lâm đàn thiền sư chảy ra một tầng mồ hôi lạnh lập tức đáp ứng Bảo Sơn Thiền Sư hừ một tiếng thu hồi Ngọc Phù, thân hình thoát một cái biến mất. Long đàn Thiền Sư cùng Hòa Thượng áo bào trắng lúc này mới đứng lên, sắc mặt đều rất là khó coi, lại không dám nói nửa câu. Trường 676 Hoa Lão Bản Bên trong dịch quán thẩm lạc ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Trong nháy mắt qua gần nửa ngày, Bạch Tư Thiên vẫn chưa có quay về. Kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, thiện nhi từ bên trong đi ra. Thiện nhi sư phụ, người thức dậy làm gì? Đi đường lâu như vậy rồi, hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thẩm lạc thấy vậy thì đứng dậy. Không sao, tiểu tăng đã nghỉ ngơi đủ rồi, muốn đi trong thành một chút, nhìn dị vật phong tình nơi đây, đồng thời tìm kiếm một chút manh mối của ký ức. Thiện nhi thì lễ với thẩm lạc, um, cũng tốt. Thẩm lạc khẽ giật mình, lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn cũng đang muốn vào trong thành nhìn xem. Vốn định nhờ Bạch Tiêu Thiên trở về rồi sẽ đi. Hiện tại Thiền Nhi muốn đi ra ngoài chính là hợp tâm ý của hắn rồi. Hai người rời khỏi dịch quán thẳng đến khu ngã tư phồn hoa trong thành. Trong lúc đi, Thẩm Lạc luôn chú ý đồng tỉnh xung quanh, cũng không phát hiện chung quanh có người theo dõi. Không có ai sao? hẳn là phải có mới đúng chứ. Thẩm Lạc có chút nghi hoặc. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu như mình bị nhận ra, Hằng hẳn là sẽ bị người ta giám thị Sợ vậy hắn rời khỏi dịch quán Trừ bản thân cũng muốn đi mở mang Kiến thức một chút pháp khí trong thành Một phương diện khác là muốn xem Phản ứng của đối phương ra sao Bất quá hắn không có nghĩ nhiều Không người đến quấy rầy thì càng tốt Thiện nhi sư phụ Người muốn đi chỗ nào trước Thẩm lạc dò hỏi Tiểu tăng không có mục đích cụ thể Thẩm thí chủ người quyết định đi Thiện nhi nói Thẩm Lạc gật đầu, mang theo Thiện Nhi đi một vòng qua thành Đông thành Tây, thành Nam. Đáng tiếc Thiện Nhi không có tìm ra đầu mối. Rốt cuộc hai người đi đến thành Bắc. Hai bên đường phố nơi này là cửa hàng sàn sát, tiếng người huyền náo có chút náo nhiệt. Trong đó phần lớn là cửa hàng cho thu sĩ, mà phần lớn là buôn bán vật liệu luyện khí và pháp khí. Ngẫu nhiên cũng có mấy cửa hàng của phàm nhân. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên hưng phấn, căn cứ đổ khắc kể, cửa hàng luyện khí tốt đều tại thành Bắc. Xem ra quả nhiên không sai Chỉ là hắn phải bảo vệ Thiền Nhi an toàn Không thể nào tùy ý đi lại được Thẩm thí chủ Nếu như muốn mua vật gì Không cần cố kỵ tiểu tăng Xin cứ tự nhiên Thiền Nhi cười nói Vậy thì được Thiền Nhi sư phụ người đi theo sau ta Chứ có đi lung tung Thẩm lạc thầm thong thả nỗi lòng Nói một tiếng với Thiền Nhi Không kịp chờ đợi đi đến cửa hàng không tệ Ở gần đó Sau gần nửa canh giờ, hai người từ một cửa hàng luyện khí khá là lớn ở thành Bắc đi ra, thẩm lạc díu mày. Trong những cửa hàng này, pháp khí đúng là không tệ, kỹ nghệ luyện khí còn cao hơn trường an thành một bậc. Thế nhưng phẩm cấp của pháp khí không cao, cơ bản đều là trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí, cực kỳ ít những cực phẩm pháp khí. Lấy tù vị của hắn hiện nay, trung đề dài pháp khí cơ bản không còn tác dụng, chỉ có cực phẩm pháp khí mới có thể dùng. Nhưng hắn lại không phát hiện thứ vừa ý. Sao chứ? Thẩm thí chủ không tìm được pháp khí mà mong muốn ư? thì nhi mở miệng hỏi. Pháp khí trong thành mặc dù là nhiều nhưng mà tình phẩm lại ít. Thích hợp cho tài hà càng không có dễ tìm. Thẩm lạc khẽ thở dài một hơi. À! Thẩm huynh! Kiềm thiên đại sư! Vào thời khắc này một âm thanh nhẹ từ phía trước truyền đến. Một bóng người bước nhanh là Bạch Tiêu Thiên sau lần bạch tiêu thiên còn đi theo một thanh niên có vẻ gầy yếu bạch huynh thẩm lạc lên tiếng chào nhìn về thanh niên gầy yếu trên thân người này sống pháp lực yếu ớt chỉ là tù sĩ tích cốc kỳ bề ngoài rất là bình thường thuộc về loại người ném vào trong đám đông sẽ không có tìm ra chỉ là một đôi mắt rất to lộ ra mấy phần cơ linh các người sao lại vào đây bạch tiêu thiên thì lễ với thiền nhi lúc này mới hỏi thẩm lạc Thiện như sư phụ muốn tìm một chút manh mối trong thành, ta liền bồi hắn đi thuận tiện đi xem tòa thành nổi danh luyện khí này, tìm một hai kiện pháp khí thuận tay. Thẩm lạc giải thích một câu, ai nhìn dáng vẻ của thẩm huynh, hẳn là chưa có tìm ra thứ hài lòng a. Bạch tiêu thiên cười nói, xác thật là không tìm được vật gì tốt, xích cốc thành này chỉ có tiếng mà không có miếng à? Thẩm lạc nhún vai, gần xích cốc thành có khoáng sản phong phú. Từ xưa tới nay nổi danh luyện khí Trên thành tựu luyện khí nhất đạo Thành này tuyệt đối trên trường an thành Người không tìm được pháp khí hài lòng Đó là người không biết phương pháp tìm thôi Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói À xin chị giáo Thẩm lạc nhíu mày Luyện khí là căn cơ của xích cốc thành Thậm chí là ô OK kê quốc Quốc thổ ô OK kê quốc cằn cỗi Suy nghĩ chủ yếu của vương quốc Xuất phát từ pháp khí xích cốc thành Để đảm bảo giá cả cùng lượng tiêu thụ pháp khí tình phẩm, hoàng thất của Kê OK Quốc cũng nhúng tay vào sinh ý của pháp khí. Bọn hắn lũng đoạn tình phẩm pháp khí, chỉ giao dịch cố định với một ít thế lực lớn, cho nên người tìm ở những cửa hàng này không thấy chân chính tình phẩm pháp khí đâu. Bạch Tư Thiên nói, Ồ, oh, nguyên lai là vậy. Nghe khẩu khí của Bạch Huỳnh ngươi, từ hồ biết phương pháp tìm kiếm. Thẩm Lạc giật mình, gật đầu, sau đó hỏi, Hóa sinh tự chúng ta cũng làm sinh ý với Hoàng thất Ok Quốc. Vị này là Tôn Hải, đệ tử ngoài môn của Hóa sinh tự, quanh năm đóng tại Xích Cốc Thành, phụ trách sinh ý luyện khí giữa Hóa sinh tự cùng Hoàng thất Ok Quốc. Bạch Tiêu Thiên chỉ vào thanh niên gầy yếu. Tôn Hải, bài kiến kiềm thiện đại sư, thẩm tiền bối. Thanh niên gầy yếu vội vàng tiến lên thì lễ thẩm lạc cùng với thiền nhi. Thẩm lạc nghe thì vui mừng, gật đầu với thanh niên gầy yếu. Tôn Hải, Người mang Thẩm Huynh đi mấy cửa hàng luyện khí hợp tác với hóa sinh tự chúng ta nhìn xem Thẩm Huynh à Người đã bồi kim thiền đại sư hơn nửa ngày rồi Tiếp theo giao cho ta Bạch Tiêu Thiên phân phó tôn hải một tiếng rồi nói với Thẩm Lạc Vậy kế tiếp xin nhờ Bạch Huynh Thẩm Lạc không có già mồm giao thiền nhi cho Bạch Tiêu Thiên Hàng người rất nhanh bước tới phía trước biến mất trong dòng người Thẩm Tiền Bối Ngài muốn mua dạng pháp ký gì cửa hàng luyện khí ở xích cốc thành phân ra rất nhỏ nếu như mục tiêu chính xác thì càng dễ tìm Tôn Hải nói Tôn Đạo Hữu, trong xích cốc thành này có nơi nào đặt làm pháp khí hay không ta muốn đặt một kiện cực phẩm pháp khí theo yêu cầu tài liệu thì ta tự bỏ ra Thẩm Lạc trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói Tôn Hải bị hỏi khẽ giật mình nhất thời quên đáp Không có sao Thẩm Lạc nhíu mày À, có có, tiểu nhân biết mấy tác phường luyện khí có thể luyện chế cực phẩm pháp khí Chỉ là luyện khí có phong hiểm thất bại Khả năng đầu nhập đại lượng tài liệu quý hiếm Rốt cuộc lại không có thu hoạch được gì Tùng Hải vội vàng đáp Sau đó nhắc nhở một tiếng Thẩm lạc nhíu mày Thanh niên bỗng nhiên vô ốc một cái Rồi nói ra À đúng rồi Tiểu nhân biết một vị luyện khí sư phụ Trình độ cao siêu, cực kỳ ít thất bại Chỉ là người kia tính cách có chút cổ quái Lại thu phí đắt Thường thường luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí Lại thu phí cực phẩm pháp khí Khiến rất là nhiều người oán thang dậy đất Chỉ cần có thể luyện chế ra pháp khí Khiến ta hài lòng Giá tiền có thể thương lượng Mang tay đi xem một chút đi Thẩm lạc không kinh sò Mà còn lấy làm mừng Dạ vâng tiền bối xin mời đi theo ta Tôn Hải thấy vậy sắc mặt vui mừng Đi đến một con hẻm nhỏ khác Thành niên bảy lần quạt tám lần rẻ Hai người tới một tòa tiểu viện cũ nát đen xì Tiểu viện này Nhìn quy mô không nhỏ Chỉ là cửa viện đóng kín Nhìn qua nóc đài môn có thể thấy Bên trong là một ống khói màu đen Đang chậm rãi bốc khói đen Chính là nơi này Hoa là bảng Mở cửa nhanh xin ý tới Tộn Hải nói mới thẩm lạc một tiếng Sau đó tiến lên mây bước Dùng sức đập lên cửa Trong viện không ai đáp Từ hồ không có người trong nhà Bớt quá thanh niên không dừng tay Tiếp tục gõ bành bành không ngừng, chấn động, làm bụi trên cửa viện rơi xuống. Kết thúc tập 137 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.